các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thời kỳ này, tuy anh ba thành đã qua đời sau một cơn nhồi máu cơ tim vào ngày mồng hai Tết, nhưng về mặt đối phó với dư luận, Nam Cam vẫn có trong tay quá nhiều thuộc hạ trong giới làm báo, phải gọi là thuộc hạ. b ở bọn này nhận tiền quà của y để phục vụ cho y hết như một chủ nhân khi huỳnh bá thành còn sống và đang cương vị lãnh đạo cao nhất của một tờ báo chuyên ngành nam cam đã được ông giới thiệu với các thuộc cấp như một người bạn thân chính vì vậy sau khi anh ba không còn những kẻ hám lợi đã viện cớ lè anh ba để tiếp tục giao du thọ lãnh phẩm vật của y hà phi long một cấp phó của ba thành lần đầu được giới thiệu với năm cam đã b ự a luôn một câu sao lúc này làm an đàng hoàng chưa năm cam ỉ bên cạnh có ba thành năm cam tỏ vẻ giận dữ và nói luôn anh nói vậy nghĩa là sao tôi làm gì không đàng hoàng chứ thấy căng nhận ra nét mặt phật ý trên gương mặt cấp trên l ò n g bèn nói Từ nói vậy mà Nam Cam cũng giận sao. Càng về sau thấy có vẻ an toàn, hàng loạt nhà báo lo và nhận tiền của Y gọi là xài chơi hoặc là nhậu vài lon bia cho vui. Chính vì vậy khi Nam Cam đã bị sờ gáy lần đầu vào tháng 5 năm 1995, có đến chín vị chức sắc và phóng viên giải rác ở các báo nằm trong danh sách đen của cơ quan điều tra. Cũng may. cuối cùng họ vẫn là họ vẫn ra già thiên chức người làm báo trong lúc chén chú chén anh để làm việc cho Nam Cam đứng đầu trong mối quan hệ xoằng phẳng với Nam Cam là anh chàng Hoàng Linh báo tuổi trẻ Quang Thắng Đoàn Thạch Hãn báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Linh trong thời gian này chết mê chết mệt bởi một à bán bia ôm ở quán Hoàng Mỹ nằm trên đường Trần Quang Khải quận 1. hai chị em tường vi tường vân cùng phục vụ một nhiệm sở gái bia ôm mà phải biết à đàn bà ra sức lung lạc m ồ i chài gã phóng viên có gấu gác ở nhị bình hóc môn bằng những thứ thượng đế hào phóng ban tặng cho mình tất nhiên ngoài hoàng linh vinh ớ g h i ệ p l ĩ bán bia ôm à phải chia sẻ phần trời cho cho bất kỳ gã đàn ông nào có tiền của nhưng ham trò tiểu sắc sau những lần thề non hẹn biển với sự chứng kiến của năm cam, đôi trai tài gái sắc đã quyết định gá nghĩa châu trần. trước mặt tưởng vi sẽ thôi bẹo hình hài đem bán để hoàng linh nuôi một cách trong sạch bằng những đồng tiền có trời mới hiểu nổi nguồn gốc. dù thu nhập của một anh chàng nhà báo chưa đủ mua một chiếc váy đầm v e s t â y hoặc bộ trang điểm hoàn toàn ngoại nhập. chính vì gông đeo cổ tường vi hoàng linh bèn rủ dê lôi kéo một nhóm bạn bè cùng giới gọi là liên minh ma quỷ gồm hoàng linh báo tuổi trẻ quang thắng báo công an thành phố hồ chí minh t ừ lê báo sài gòn giải phóng nguyễn hùng báo phụ nữ thành phố hồ chí minh để khi cần hoặc cùng nhau nện trí tử hoặc ngồi vào bàn thương lượng dập tắt những thông tin tai hại cho người biết điều họ trở thành những bằng hữu thân thuộc nhưng không tránh khỏi đồng sàng dị mộng dần già để phục vụ cho trò chơi múa bút kiếm tiền cả nhóm tìm cách kết thân với nguyễn mạnh trung lúc này là phó phòng cảnh sát điều tra phụ trách trọng án thay vì thông tin được mạnh trung cung cấp để viết bài họ đi theo con đường không biết nhưng có tiền nam cam than trời như bọng vì lỡ đeo mang tình bằng hữu với hoàng linh quang thắng đ ã vậy ông bạn đoàn thạch hãn thỉnh thoảng lại anh ích anh y ở ban biên tập cần tiền đái bạn bè mà vợ quản lý chặt quá anh năm có thể giúp dùm không nói nào đây hãn không phải là nói phép để lấy tiền xài vì ngay sau khi hãn cầm tiền của năm cam lát sau anh ích anh y đều có gọi điện đến cảm ơn Nam Cam để giữ gìn sức khỏe phục vụ cho việc hưởng khoái lạc trần gian. Nam Cam luôn duy trì một lịch nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.